Mà Kiếm lộc Tác giả Tài Nguyệt Phi Mộng Hôm 18 Sinh tử ly biệt Tối thâm huynh đệ tình Sự đời sinh tử không lương Thầm tình huynh đệ ai ngờ phân ly Chết trong tim Bất quá chỉ bi thương đến chết lặng Nhưng còn có thể đập trở lại Giữa sinh và tử Tuyệt không có chỗ cho sự chọn lựa, Cũng không cũng tuyệt không hề có cơ hội thứ hai. Cổ lông, luận, Lấng, Liệu dật thích lớn, Nói rồi, liệu dật hai tay gian ra, Chặn ra phía trước quyền của thập kiệt nhất. Âm một tiếng, luồng tử sát như điện chết, Chạm lên người liệu dật, Chiều thập kiệt nhất sử dụng chính là bôn lưu quyền, Dự định là thấu tập thiếu hôn, cho cô ả thái trúc bản lĩnh. Nào ngờ được, Liễu Dược lại bất tình linh, chẳng quyền của mình. Cho nên, một quyền ấy đã thật sự đánh trung linh người Liễu Dược. Liễu Dược chỉ là một tên thư sinh bình thường, một chút tu vi cũng không có. Làm sao có thể chịu nổi một vũ lô quyền cương mạnh của thật thiệt nhất. Toàn thân y như nhiều đức dây, văn tốt ra xa. Một âm thanh lại quang lên Chính là do thân hình liệu dật Đập lên vách đá sơn động mà phát ra Lúc này Dù dư hồ dường như có hơi lưỡng lừa Sao người này lại cúng bùng vàng nhỉ Tập kiệt nhất chẳng còn để ý Chuyện gì xảy ra nữa Đại thằng đến bên cạnh liệu dật Quỳ xuống âm chằm lấy liệu dật Quảng hút kêu lên Lão đại huynh lần sau rồi Lão đại Đừng dọa đệ, thật nhất không có ý đâu, đệ thật không biết, thật đấy, đừng do đệ, huynh tĩnh dậy đi. Đại đa vương ngay lúc này cũng xong vào trong đồng, nhìn thấy yêu hộ ngơ ngẩn đứng ngay đó, còn liễu giật thì hôn mê tại một góc, thạo kiệt nhất thì đang khóc lóc thảm thiết ở bên cạnh. Đại đa vương có phần mơ hồ, chuyện gì xảy ra ở đây vậy, chuyện này là thế nào? Rồi vội vàng chạy đến bên liệu dần Thập Kiệt Nhất lại kêu lên thật to Lão Đại, đừng dỡ đẹp mà Quỳnh mơ tỉnh dậy Mơ tỉnh dậy đi Quỳnh làm sao rồi Liệu dần sát mặt nhược nhạt Hai mắt nhắm nghiêng Đại Đào Vương thay thế vội nói Nhanh, Thập Nhất Chuyện chừng khi chụy Trước tiên hãy bảo vệ tâm mạch đã Thập Kiệt Nhất trong lúc quá hốt quảng Đã quên phải mất chuyện này Liền vào vàng do ta phải lên thành trượng Phần nhân khí trong người Truyền vào thân thể liệu dật Luôn khí ấm áp lưu truyền Chỉ chút ít đã thông những đường quyết mạch Đã bị tắt nghiện của liệu dật Liệu dật chậm chậm mở hai mắt Nhìn thấy thấp kiệt nhất Hai mắt gần dưới sớp vật lệ Liền bảo Hảo huynh đệ Đệ Đệ làm sao vậy Không được khóc Hào hang năm tự không được thế Không thể để dễ dàng rơi lại được Thật nhất vốn nên khó kìm lại Bây giờ thấy liệu dọc mở mắt ra Đột nhiên nói câu ấy Sợi cạn không thể kiềm chế nổi Một dọc lại đàn nhân đã nhỏ xuống Lão đại tài thật nhất không tốt Thật nhất thật quá bất cận Là do thật nhất hạ quân Huynh ngàn bệnh lần không đưa xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, Thập Kiệt Nhất bỗng nhiên không thốt được lời nào nữa, lý do khẽ lắc đau, cười yếu ớt. Không, thập nhất, sinh tự hủ mộn. Lý như ông trời đã an bài, Huynh phải chấp nhận, Huynh sao có thể trách đề được. Thập Kiệt Nhất nghe xong, lại tràn không thể kiềm chế. Dòng lệ hối hận lại không ngừng tuôn trao. Cả 10 năm nay, ở bên cạnh lễ dực, Thập Kiệt Nhất lúc nào cũng quan hỷ vui vẻ, chưa bao giờ cảm thấy bơ phơ như lúc này. Thập Kiệt Nhất quẩn gọi liệu dực là lão đại. Tình thân tựa huynh đề. Bây giờ thấy liệu dực tình trạng thế này, bản thân mình lại bất lực không thể tương trợ. Thầm tâm Thập Kiệt Nhất hoàn toàn trống rộng, Thập kiệt nhất dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp lao dòng nước mắt nói Lão đại, Quỳnh nhất định không có chuyện gì cả Thật đấy, có thập nhất ở bên cạnh, Quỳnh làm sao sẽ ra chuyện gì được Khúc khúc, cơ quan nội tại bị tổn thương Khiến lý giận từ trong mộng, phun ra cả một bụng, phun ra cả một bụng bao lớn Cố gắng chịu đựng nỗi đau cố gắng chịu đựng nỗi đau đơn xe tâm canễật lắc đầu nói huỳnh đệ ngốc đệ tử nói lại ông trời sao mặc dù ta không biết võ không nhìn ta biết đểvõ không ở cao Cường trong một quyền của củathính của ngươi đừng nói đến người không biết võ không L lý giật chẳng nói được hết câu nhưng cho dù ý không nói ra, Mọi người ai cũng đều hiểu rằng Liệu dật chẳng còn cố được nữa Ăn năng, hối hận Chưa được mô khắc Đã hành hạ khổ sợ ra thiết hèn Thật kiệt nhất nói Là thật nhất không tốt Thật nhất chặt cánh ba này xuống Vừa nói xong Bất ngờ giọt lấy đeo của đại đo phương Liệu dật cố gắng chịu đừng leo đớn Thiều thào Dừng tay Đợi làm sao thế Đừng tự trách mắng như thế Để từ chặt tay của mình Chẳng lẽ ta sẽ khỏi hay sao Không còn tay Để làm sao mà lấy được ác cụ Thật kiếp nhất nghe liệu dật nói thế Càng thêm thương tâm Cả trong lúc này Mà liệu dật vẫn còn nghĩ đến mình Liệu dật lại học máu Giọng nó vô lực Thật nhất Vậy sao phải cố gắng từ chiêu cố lấy thân giúp ta tìm A của công chúa về. Liệu phụ giờ đây tùy thuộc vào dạy? Ta trông người đau quá, mệt quá. Ta muốn... ta muốn nghỉ ngơi một lát. Nói xong, chầm chầm nhắm mắt lại. Thập kiện nhất liền phẩy ứng tức thì. Âm chào cái lĩnh giật vừa lai like vừa nói. Lão đại, huynh đừng ngủ, không được ngủ. Trời sáng bây giờ đấy. Chúng ta chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường nữa Thế nhưng, đầu mắt lữ vật vẫn nhanh chặt Thập kiệt nhất là tiếp tục tự mình xuất thủ trường Liên tục vận chân khí trong người Truyền vào trong thân thái lữ vật Nhưng lữ vật một phản ứng nhỏ cũng chẳng có Thập kiệt nhất quảng khốt, bắn loạn lớn tiếng gọi Lão đại, lão đại, quên đừng vọ đệ, đừng vọ đệ Quỳnh không có làm sao đâu. Quỳnh mà mở mắt ra nhìn thật nhất đi chứ. Lạo đại, đừng dọa đệ. Thật nhất rất mạnh thân thể liệu dần. Thấy nhưng người dần cứng như người đã chết. Chẳng có lấy một chút phản ứng. Đại đau phương ngắt đầu, vỗ vỗ lên vai thọc kỳ nhất nói. Thật nhất quỳnh đệ, đừng nên như thế. Liệu công tự hắn đã chết rồi. Người có thế này thì cũng vô dụng thôi. Thập kiệt nhất ngừng đầu lên Hai mắt đỏ quen nói Không đúng đâu Lão đại không thể chết Quân ấy chỉ chỉ ngộ một giấc thôi Lúc ấy Yêu hồ từ từ đi đến Đại đáo vương vừa thay Phở cầm lấy đao Chuẩn bị tiến đến tràn lại Chỉ cần nhìn bầu dìm thập kiệt nhất hiện thôi Cũng biết không phải là lúc đun chiên Yêu hồ đưa một quan Quét đại đáo vương một lượt rồi bảo Ta không hãy ngươi đâu, ta chỉ là giúp hắn thôi. Đại đao vương vung này đao nhạc thới, dần dữ quát. Ai tin được ngươi? Ngươi đã chết rồi, ngươi còn muốn giỡn thời gian trái gì đây? Yêu hồ nhẹ nhàng tranh khỏi, nhưng nền không bền thụ. Lại cũng không hề, làm bị thư đại đao phương nhưng vẫn tiếp tục hướng tới thi thể của lữ giật y đen, rồi quỳ xuống, đại đao vương có chút kỳ quái. Vừa rồi, Yêu Hồ gỡ ràng có thể đã thương mình, sao lại không xúc thụ, chẳng lẽ hôm nay mọi người ở đây, đều điên hết cả rồi sao? Yêu Hồ nhìn lĩa giật cùng Thập Kiệt Nhất nói, ta có thể cứu hẳn. Thập Kiệt Nhất liền rộng lên, nước mắt lưng trọng, thật sự là khó khăn lắm mới nói được. Nhiệt nhiên, Thập Kiệt Nhất hồi, thật chứ, người thật có thể cố lão đại sống lại à. Yêu hồ gật gật đầu Chỉ niềm cười đất lai Hắn quả là người tốt Không nên chết đi như thế Nhưng ta thật sự đã Thật sự đã hại quá nhiều kẻ vô tội Đối với nhân viên này Ta không còn chút quyến liên Ta muốn đến một thế gian khác Mà có người cùng ta liên ái Nếu không Chẳng sẽ cô đơn Nói trên những câu Từ trong miệng này Dần xuất hiện một quả câu bà sắc Quả câu ấy chỉ đổ hai đố ngô tay lập lạnh to ánh bà sắc Ở giữa có hào quang lưu động, đẹp đẽ vô cùng. Yêu hồ ngoái lại, nhìn con gấu đen tinh, đang nằm trên mặt đất, miễn cười khẽ nói, đợi mũi nhé. Hết hôm 18, các bạn đang nghe truyền trang trang qua. Thế giới audio.org mời các bạn thay dõi tiết hồi 19 đại nạn bất tử tựạo đất thiên niên đang cuộc đời sinh từ tự sinh vô tình lấy được nội đen linh hồn từ việc trên thơ giâ này thường thường rất kỳ quái Những người không muốn nội danh, lại nhất định sẽ nổi danh. cỏ Long, Luân Yêu Hồ dùng tay trái bớt miệng lĩa dực, nhẹ nhàng thổi vào miệng lĩa dực một đào bạch khí. Chỉ thấy trong đó có một quả bạch cầu sắt chậm chậm trôi dần, trôi dần cuối cùng tan biến trong miệng lĩa dực. Ngay lúc đó, Bọng phát sinh một sự việc hết sức kỳ quái, xác diện lĩa dực từ từ khô phục lại vẻ hồng nhuận. Thân thể đã có chút phản ứng, hai bàn tay khẽ nhúc nhích, Thập Kiệt Nhất hai mắt sáng bừng, lấy là tinh thần hô lớn. Lão đại, lão đại, Vinh không sao rồi, nhanh, mở mắt ra nhìn Thập Kiệt Nhất đi. Từ hồi lửa dược nghe được tiếng gọi của Thập Kiệt Nhất chằm mở mắt, hai tay yêu ớt chưa lên, thiều thạo nói Ta có phải đi nằm mơ không? Chắc chắn là nằm mơ rồi thân đại ta hình như có gì đó khác lạ lắm. Thầm kiếp nhất kích động nói, lão đại không phải là mộng, không phải mộng, là thật đó. Liệu giật lát lát đầu, chợt nhìn thấy yêu hồ, thân thể ả dường như cũng đã phát sinh biến quá. Trong phảnh khắc biến thành già lão, nếp nhân nhanh chóng hiện lên đầy mặt, thân hình trung lại như sắp hiện nguyên hình. Mãi tóc đen dài biến thành bảy trắng, ánh mắt không còn tốt ánh mắt không còn tóc lên sự tươi trẻ. Ngược lại chỉ có vẻ già lão, vô lực, liều giật quang máy ngội. Lúc cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi sao vậy? Yêu hồ khen mỉm cười, đoạn thiêu thảo nói. Ta chỉ là dùng nội đen, tu hành truyền cho công tử, giúp công tử tái sinh. Liệu dực lại hỏi, Còn ngươi thì sao? Ngươi tại sao lại biến thành thế này? Yêu hồ đáp, Lợi yêu chúng ta khi tu liền, Sinh mệnh tổng bộ nằm trong nổi đen, Nếu như không có nổi đen, Chúng ta có thể chết ngay lập tức. Liệu dực ngồi dậy, Vội và hỏi, Sao ngươi khờ khào vậy? Tại sao lại muốn cố ta? Yêu hồ yêu ức lắc đầu, Không phải, Không phải, Ta không khầu khảo, liệu công tử là người tốt, không thể chết được. Còn ta, trái tim đã chết rồi, ta hoàn toàn không tìm được lý do gì để tiếp tục sống. Vì vậy, ta muốn đa ta. Ta còn muốn đa ta công tử, là công tử đã cho ta câu trả lời. Nếu như thế gian này thật sự không dung nặng chúng ta, thì hãy để chúng ta tách ra. Có thể như vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Như giờ còn nói gì được nữa, mà cũng còn có gì để mà nói nữa đây. Có lạ, bản thân y cũng thường nghĩ tới tất cả đều không đúng. Thời kỳ loạn lạc này, cái gì là đúng, cái gì là sai, yêu quái thì không thể đúng sao, là người thì nhất định đúng sao. Yêu hồ tiếp tục nói, Có lẽ lần này chúng ta nhất định sẽ trầm luôn trong bệ khổ, đã làm bao nhiêu điều xa trái, không thể bù đắp lại. Ta cũng chẳng dám yêu cầu điều gì. Hy vọng duy nhất của ta, là tại 18 tầng địa ngục, có thể nhìn thấy tướng công. Thì dù có cực khổ đến đâu, ta cũng vui lòng. Dần dần, động yêu hồ càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu ớt. Liệu giật an ủi? Nếu như người đã có lòng hối cại Nhất định sẽ gặp lại được tình lang Nhưng không nhất định là gặp nhau Tại địa ngục Biết đâu hai người sẽ tái ngộ Tại trốn tay phương cực lạc Cửa Phật luôn rộng mở Chẳng lẽ lại không thu nhận được Hai người bọn người sao Yêu hầu gật đầu cười buồn Ánh mắt bọn biết thành trống rỗng vô thần yếu ớt nói Ta cảm thấy nhẹ nhẹ Lân lân rồi Ta mệt quá Đà muốn nghỉ ngơi một lúc Đoạn đã gửi người trở dậy Hướng về phía thi thể hắc hùng Chậm chậm đi tới Và phản, phản cách mỗi lúc một gần Thân thể mỗi lúc một hư nhược Cuối cùng Cũng ngại gột vào lòng hắc hùng Mặc dù yêu hộ không phải là do liễu giật nghiết Nhưng cũng vì hắn mà chết Hắn không còn cảm thấy có chút cảm tháng Lắt đầu thở dài Thường nghe hối trộm Thuốc tiên, trời xanh biển biết Đêm đêm tỏa lòng Nếu đã biết sớm Nếu đã sớm biết là thế này Hạ tất khí xưa Liễu giật quệt máu Quệt quệt máu tươi bên phía miền Rồi quay sang phía thập kiện nhất nói Chúng ta hãy trồn cả hai người bọn họ chung một chỗ Thập kiện nhất gật đầu phân lời và người hợp sức Cuối cùng cũng đã xong được người một cho cả hai ở bên ngoài sân đồng. Lập cho hậu ly cùng với hát hùng chung một tấm một bia. Yeah. Liệu dục, ngứng nhìn, ngứng mực nhìn trời, thấy mặt trời sắp một nối. Trời sắp sáng rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đầu tiên đến phong đàn đồng, thời gian không có nhiều nữa rồi. Đài đau phương, chúng ta phải nhìn chân lên có thể đến nơi vào đầu giờ chiều. Gãi đau phương tính toán một lúc, trong vòng 3 cánh giờ, đi như đi nhanh, thì có thể được. Đã được đầu nói. Nếu như chúng ta có thể đi nhanh như đã nói, thì chắc là có thể. Liệu giờ gật đầu nói, chúng ta xuất phát thôi. tới xong, ly xăm xăm nhầm phía trước mặt đi. Liệu giờ sau khi thoát chết, bọn cảm thấy thân thể như nhẹ bận. Đi bồ hầu như không tốn một chút sức một chút khí lực nào, càng đi càng nhanh. Những sự kỳ dị này, ngay cả bản thân gã cũng không biết giải thích thế nào. Thập kiệt nhất cùng đại đo phương đi phía sau thấy vậy, lấy làm lạ lắm. Lạc lửa giật chưa từng học qua võ công mà, tại sao mới bắt đầu đi, đã đi nhanh như vậy? Thập kiệt nhất thì còn khả gì có thể theo kịp, dưới đại đo phương thì hết chịu nổi, Đi theo được một lúc, và hồng hành nói lớn Liệu công tử đi chậm lại một chút, người đi nhanh như vậy, ta chết mất thôi Liệu giật chậm bước, ngồi lại nhìn thấy gà, ngạc nhiên hỏi Ta có đi nhanh sao, ta thì là cảm thấy hai người đi rất chậm thật Thiệt, thập kiệt nhất cùng đại đa phương ngớ người nhìn nhau lắc sau Đại đo phương nói, liệu công tử, ta ở động lúc trước Đã phát sinh chuyện gì, liệu công tử có thể kể lại cho bọn ta được không? Bao nhiêu sự việc xảy ra khi ta chẳng hiểu gì cả, trở nên hồ đồ rồi. Thật kiệt nhất cũng gật đầu phụ hoà. Đúng thế, lão đại, đã phát sinh ra chuyện gì vậy? Tại sao Huynh là giúp con yêu hồ, còn yêu quái đó thoát khỏi quyền của đời? nếu dập nói, chúng ta vừa đi vừa nói, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian. Hai người gặp đầu đồng ý, đại đô phương lại nói, phiền công tử đi chậm là một chút, nếu không chúng tôi sẽ không theo kịp. Địa giờ gặp đầu, và cứ như vậy, một mật vừa đi, một mật vừa kể lại mọi việc để xảy đến với mình. Hai người trốn mắt lắng nghe, tự như tự mình chứng kiến, kiến sự tình trong sơn đồng. Đại đô phương nghe xong, kích động nói, sớm nghe nói với anh có nhiều tài tử, nhưng đại đô phương ta, Trước đây vẫn không tin là tài tự có thể dùng vào việc gì tại giang hồ. Không ngờ, hôm nay công tử lại cho đại đo phương ta mở rộng tầm nhìn. Thậm kiệt nhất phái cá cười nói, Người còn phải học hỏi nhiều, Lão đại ta còn biết bao nhiêu chuyện khác nữa kia. Lúc này, liệu dịch bổng nguyên đi chạm lại, không biết tại sao, cảm giác tổn thân đau đớn. Nhưng không phải là kiểu đeo, như lúc vừa rồi thủ thương. Còn thân lúc thì cảm thấy lạnh giá như ở trong hang văn, lúc thì cảm thấy nóng bừng như có liệt quả thiếu đốt. Lúc lạnh, trong miệng Lữ giờ không ngồi lại thở ra, luồng hơi trắng như xương. Lúc nóng, thân thể y lại nóng bỗng như lò lửa, khiến cả đau vương cũng tập kỹ nhất điều thất kinh, điều trời chiêu đất. Lữ giờ cảm thấy thân thể thập phần thông khổ, nóng nóng, lành lạnh làm y không. Còn một chút khí lực nào nữa, đành ngọt vạch xuống một góc khí khô tạm nghỉ. Thập kỷ nhất thấy biểu tên thông khổ của liệu dật hấp hấp hỏi. Việc gì vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Đại đã vừa nhận định công tử có quá nhiều chân khí, xem ra trong thân thể không có gì để tấm áp những luồng chân khí này. Thập kỷ nhất gật đầu là khổ trưởng lên và liệu dật dùng chân khí của mình truyền qua người hắn dòng... Dòng chân khí ống hòa ấm áp, vừa nhập vào thân thể của lý dựng, liền lập tức bị hai đạo chân khí, một nóng một lạnh. Một lạnh làm tan biến hết, tai thần kiệt nhất phản phà, phản phất như gặp phải chân lực cực đại Giống như có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, để tai hắn ra ngoài, cài đau phương vội hội. Sao rồi? Thần kiệt nhất nói, trong thân thể y, có một đạo lạnh khí, và một đạo nhiệt khí bài xích ra. Ta không có cách nào truyền chân khí vào nội thể lão đại được. Đại đau phương cũng chẳng không cách nào khác. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn lý giật lúc lạnh thì âm lấy thập kiệt không? Lúc lạnh thì âm lấy thập kiệt nhất. Lúc nóng thì có đất y phục. Chuyện này đúng là một vấn đề lớn đây. Hết hồi, 19 chính.